chương hai trăm sáu mươi thẳng thắn thành khẩn thời khinh khinh này diễn cũng quá giả thôi a mặc ta không nghĩ nói dối lửa n g ư ờ i chỉ là có chút sự tình thời khinh khinh khó xử quý mặc nôn xem xuất ra hôn ở nàng ngạch gian là ta không đúng đề tài này coi như chưa nói qua ân hắn càng l à như thế này lui bước thời khinh khinh lại càng nàn tâm an cắn cắn môi thay đổi cái góc độ nói kỳ thật kia chàng đoạt xa chiến ta cũng không có bao nhiêu xuất sắc nắm chắc thời khanh hội rời khỏi là vì nàng đoán được chút tương lai hình ảnh ở nàng cái thế giới kia thiên mệnh là không thể sửa đổi cho nên lựa chọn rời khỏi cũng nhường ta thể vì nàng làm một việc quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh không dám tưởng kia hình ảnh nếu hắn nhẹ nhàng không có chiến thắng thời khinh khinh hồi ôm quý mặc nôn a mặc nếu xuất hiện tại ngươi trước mặt là thời khanh mà không phải thời khinh khinh ngươi hội nhận ra được sao quý mặc nôn cũng không xác định trong khoảng thời gian ngắn không có cảnh giác có lẽ sẽ không phát hiện thời gian dài quá là có thể phát hiện có thể đoạt xá hắn nhẹ nhàng còn ngược đãi con hắn vị kia thời khanh cũng không phải cái gì người tốt như vậy nhân sinh xuất hiện tại bên người hắn cho dù bởi vì còn tồn tại mà cố kỵ cũng sẽ không cho dư bao nhiêu tín nhiệm quý mặc nôn đem ý nghĩ của chính mình nói ra thời k i n h k i n h nghe vậy tắp lưới trên điểm này mà nói a mặc ý tưởng cùng nguyên giữa là giống nhau vừa mới bắt đầu nam chủ là bận tâm con cùng hồi nhỏ tình nghĩa đối thời khanh vài lần bảo hộ sau này gặp được nữ chủ song phương lại có tranh đấu thời khanh luôn bị thua tâm tư thâm trầm bại lộ xuất ra nam chủ cũng đã đem nhân xử lý l ệ n h tuy rằng còn tiếp tục mang theo đồng hành cũng không hội cỡ nào thân cận thời khinh khinh nghi hoặc vậy ngươi vì sao đối ta tốt như vậy theo ngay từ đầu gặp được quý mặc nôn giống như đều không đối nàng nhiều kém hơn nữa khắp nơi cho bảo hộ quý mặc nôn nghĩ nghĩ nói thẳng thắn thành khẩn la nàng thẳng thắn thành khẩn đ ã động hắn còn có nàng kia theo lý thường phải làm tín nhiệm không có nửa phần thương lượng đường sống xâm nhập hắn tâm nhường hắn không hề phòng bị thời khinh khinh mân mê cái m i ệ n g nhỏ nhắn nhi nay tính cái gì ưu điểm sẽ không có thể là nhất kiến trung tình nói lời này thời khinh khinh chính mình đều cảm thấy ghê tởm nhất kiến trung tình cái gì cũng đều là trong phim truyền hình xuất hiện trong hiện thực nào có nhiều như vậy thành công ví dụ quý mặc ngôn lắc đầu đối với n g ư ờ i thật đúng không phải nhất kiến trung tình mà là lâu ngày sinh tình đối với cảm tình hắn bản thân cũng không nồng liệt bởi vì từ nhỏ có hô nước cho nên giữ mình trong sạch sau này lớn lên lại có cảm thấy hứng thu công tác vội vàng không nghĩ có cái gì ràng buộc cho nên cho dù cha mẹ cùng bằng hữu đều khuyên cũng không đi tìm cái gì bạn gái thời khinh khinh sau khi nghe được mặt bốn chữ không khỏi hiểu sai ngươi người này khụ khụ có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi a mặc nơi nào có như vậy ô ô nhân phải là nàng mới đúng quý mặc nôn thủ hoa ở thời khinh khinh sương sống chọc thời khinh khinh run rẩy đúng là này động tác nhường hai người càng thêm thân cận v à i p h ầ n thời khinh khinh vội và ngừng nói chính sự trăm tiểu hợp thiên phú kỹ năng lý có cái sự quang hợp có thể hấp thu rất dương dương quang vì đế đô cung cấp t r a n h lệch nhiệt độ chẳng như vậy đại không gian cứ như vậy có thể hấp thu càng nhiều người sống sót quý mặc nôn mí môi cẩn thận hỏi vài câu chuyện này không nóng nảy đợi lát nữa vài ngày nay quốc gia cùng dị năng giả liên minh tiên nhiên trở thành hai cái làm theo ý mình tồn tại cho dù muốn nhúng tay đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy dài viễn c h i gặp loại tình huống này cũng không thích hợp sinh tồn nay thế giới làm nan